Lễ Xây Chầu Nét đặc trưng của Đình Miếu Nam Bộ Kể luôn Bình Thuận của Trung Bộ là địa bàn của gia đình thành do Tảo quân Lê Văn Duyệt cai quản là dịp cúng tế kỳ yên phải có lễ xây chầu, đại bội, rồi đến hát bội vì vậy người điều khiển ban tế tự cần hiểu khái quát nếu không nói là về chi tiết, về lễ nhạc, về xây chầu và hát bội Căn cứ vào lời lễ chúc tụng Ta có thể đoán chắc Việc xây chầu bắt nguồn từ đời Gia Long Chầu là chầu hát Xây phải chăng là khai Theo nghĩa khai mạc buổi hát Tế lễ mà thiếu hát bội Và phần mở đầu là xây chầu Quả là thiếu sót lớn Chẳng qua gì thiếu tiền bạc Nên đành chịu vậy thôi Tế lễ rồi Lại nghĩ đến việc cầu an Nhắc nhở dân làng Phận sự làm người tôn kính trời đất, để mong gió thuận mưa quà. Nước mạnh ổn định, dân mạnh khỏe, kinh tế phát triển, nghề nông phát đạt. Nông dân khỏe, kinh tế phát triển, nghề nông phát đạt. Nông nghiệp phát đạt là yếu tố cơ bản để cho nhà vua ngồi dững trên ngôi báo. Dân không nhiễm tật xấu, nảy sinh trộm cướp, nghe lời suối dục, kiểu sấm truyền, dị đoan mê tín Từ ngữ thời xưa gọi là dân khương hay khang, vật phụ. Phụ có nghĩa là dồi dào, của cải vật chất dồi dào. Muốn ổn định thời tiết, ổn định trật tự xã hội, theo quan niệm xưa, phải tuân theo sự vận hành của trời đất, mà kim chỉ nam là kinh dịch, giới thuyết âm dương, bát quái, càng, khảm, cấn, chấn, ngũ hành, kim, mộc, thủy, quả, thổ. Việc xây chầu nhắc nhở nguyên tắc ấy, làng xã nằm trong vũ trụ lớn. Xây chầu, nói đơn giản là dùng tiếng trống chầu, đánh rõ từng tiếng để khuấy động, nhắn nhủ hồng đổi mới trời, đất. Vẫn là âm thanh và ánh sáng, phải có ngọn nến cháy trên giá đặt cái trống. Gọi trống này là thái cực, trống phải sơn màu đỏ, mặt trống vẽ hình tròn âm dương, người đánh trống gọi vị cổ quan. Cổ là trống, quang là quang chức. Thay mặt cho dân làng phải hội đầy đủ tư cách về tinh thần, thể chất, gia cảnh. Mạnh khỏe, tuổi 50 trở lên, hạnh kiểm tốt, không mang tiếng về tử sắc, không có tan, như cha mẹ, vợ vừa mất. Trước khi đứng xây chầu, giữ mình trong sạch, ăn chay càng tốt, không được gần vợ. Trở lại nguyên tắc. Từ lúc càng khôn hỗn độn đến mở đầu thái cực là một, tượng trưng là cái trống. Thái cực sinh âm và dương, lưỡng nghi, giới thiếu âm, thiếu dương là hai rồi 4 gọi tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái, càng khảm, cấn, chấn. Bác quái sinh ngũ hành, kim, mộc thủy, quả, thổ. Ngũ hành tác động qua lại, sinh ra dạng vật muôn loài, mặt trời, mặt trăng tinh tú, sông núi trong đó có con người những câu chữ nho mà người xây chầu đọc lên nhằm nhắc nhở những nguyên tắc ấy dĩ nhiên có chút ít bùa phép như việc chữ thạnh, thịnh dượng trên mặt trống chân thì viết tượng trưng chữ sát quỷ giết ma quỷ đem xui xẻo người say chầu viết với ngón chân rồi đạp lên như để xóa trấn áp có trường hợp dùng roi chầu dùi trống vẽ bùa tứ tung ngũ hoành Của ông Khương Thượng ngày xưa Lắm khi người chấp sự Trực tiếp đánh trống Xá bàn thờ thần Trở ra sân khấu nơi đặt trống Bày ra lễ nhỏ Thí dụ như dùng nhánh cây Nhúng vào tô nước lạnh Rảy nước tượng trưng cho sự tẩy quế sân khấu Gọi tẩy quế đàn tràng Kiểu Pháp Sư Sau khi vẽ bùa giết chữ sát quỷ Bắt đầu đánh dùi thứ nhất Gọi nhất kích cổ, trong thực tế là nhịp ba nhịp, không to tiếng lắm, gần rìa mặt trống. Đến nhì kích cổ, đánh lần nhì, nhịp ba nhịp. Sau khi người xây chầu nói to, khôn trung khương thế, khôn là đất, rồi tam kích cổ, sướng lớn rằng, lê thứ thái bình, nhịp ba nhịp với roi trống. Rồi đánh vào trung tâm mặt trống, lần nhất, lần nhì, lần ba. Đại khái ít ai hiểu, nhưng thủ tục là thế. Làm sai thì người trong nghề chê rằng dốt, làm sai thì thần thánh không chứng dám buổi lễ mất hiệu năng. Những chi tiết trên gọi đệ nhất cấp, mới vào đề chỉ là điểm nhẹ từng roi vào mặt trống, ở rìa, ở chính giữa. Kháng thính giả bên dưới Phật phòng chờ đợi phần thứ nhì, quan trọng hơn, theo chuyên môn gọi là đệ nhị cấp. Lễ xưa việc đánh tất cả ba hồi trống Đòi hỏi sức khỏe của người chấp sự Mỗi tiếng trống phải tròn, rõ Đánh theo điệu tiền bần hậu phú Mấy ròi đầu đánh nhỏ, lơi Đến mấy ròi gần chót càng to To hơn, nhanh hơn Như tình hình làm ăn của dân Trước còn nghèo Nhờ thánh thần phò hộ Lần hồi gần cuối năm lại giàu Như nhà nông hồi đầu mùa túng thiếu Gieo cái xong lúa lên tươi tốt lạc quan nhìn đám ruộng đến lúa chính vàng đồng hâm hở gặt hái ăn tết theo lệ xưa hồi đánh thứ nhất đánh 80 roi hồi nhì 100 roi hồi thứ ba 120 roi tổng cộng 300 roi không đánh từ trên xuống dưới như giọt mưa nhưng là đánh cho ngọn roi bạc từ bên phải qua trái đánh xéo người chấp sự vừa đánh vừa đếm Nếu dư hay thiếu là sai, có lỗi với thánh thần. Vì đòi hỏi nhiều sức khỏe ở cánh tay và sự tập trung tinh thần ở từng roi, ngày nay ít ai dám bảo đảm về kỹ thuật, nên số roi được giảm xuống còn không đến phân nữa. 20, 40 và 60. Tổng cộng có 120 roi. Như vậy đã đuối sức. Trường hợp người chấp sự hơn 60 tuổi. Hồi thứ nhất, đánh 20 roi. khi dứt đánh thêm hai dùi nhỏ tiếng hơn như là dư âm. Người đánh sướng thật to, trừ hung thần ác sát, ngụ ý đuổi ma quái ra khỏi làng. Hồi thứ nhì đánh 40 roi, dứt rồi điểm hai dùi nhỏ tiếng, không sướng khẩu lệnh. Hồi thứ ba đánh 60 roi, dứt thì điểm hai tiếng nhỏ, rồi người chấp sự hô to, khôn trung hội viên nam nữ đồng thọ phước. Ở mặt đất, Người hội viên của đình được hưởng phước, các hội viên của ban tế lễ, thân hào lớn tuổi đồng dạ lớn lên, vừa dứt đánh ba hồi ba dùi, mỗi hồi được nhạc công trong buồn, đang chuẩn bị hưởng ứng theo, như giáo đầu để rồi bắt vào nhạc, chuẩn bị lập tức vào lễ đại bội. Lễ xây chầu này nhằm trước là dân cho linh thần, vì vậy nhạc trỗi bản nghinh thiên tiếp giá. Nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam Phải chăng phản phất đâu đây Ta nhớ đến trống đồng ngọc lũ Đông Sơn Những hồi trống của nhạc đời Tây Sơn Dùng tiếng trống để tế thần Đồng thời huy động thần lực Trí tuệ của cả dân tộc Tư liệu nói trên mô phỏng Theo bài của ông thân văn Nguyễn Văn Quý viết từ năm 1957 Ông là người sành Hát bội và nghi lễ cúng đình miếu Nếu không có gì Là bất kính ta có thể dung tục quá điệu đánh trống trên đây, trình diễn dịp liên quan văn hóa dân tộc, cũng như lễ đại bội kế tiếp. Đại bội nhằm trình diễn một số hoạt cảnh, giải thích nguồn gốc của con người trên trần thế, không phân biệt dân tộc, một dạng về nguồn mà không nói ra, tìm những mẫu số chung, dĩ nhiên trong xã hội nông nghiệp, vì đòi hỏi kỹ thuật múa hát, gồm những động tác và điệu nhạc quen thuộc với diễn viên hát bội. Nên phần này không thể giao cho người nghiệp dư Nhằm đề cao đạo trời đất, âm dương Có người được may mắn ở giữa trời đất Cùng với qua trái, chịu ảnh hưởng gió mưa sắm sét Cầu mong gió thuận mưa quà Mở đầu trình bày ông bàn cổ múa điệu đặc biệt Tay cầm nấm nhang, làm động tác gọi là điềm hương Gợi ý nhờ phát minh ra lửa Nhờ âm dương nóng lạnh mà bắt đầu có sự phân chia ra trời đất khí âm và dương tương giao tương khắc sinh ra muôn loài múa một mình không có hát điệu riêng xoan nhật nguyệt phải chăng đây là chữ hán xoan, điệu hát, điệu đàn cũng gọi là xoan, đào duy anh trong thực tế của đại bội lớp này không có hát chỉ múa theo nhạc một nghệ nhân nam tay cầm cái mặt nhật mặt trời, màu đỏ một nghệ nhân nữ tay cầm cái mặt nguyệt Mặt trăng màu trắng Múa rồi nhìn trực diện nhau ba lần Mặt trời mặt trăng được cách điệu quá Với hai cái chén khá to Miệng chén bịch giải đỏ và giải trắng Buộc miếng giải đỏ và trắng ấy Ở dưới đích chén Nhờ vậy hai nghệ nhân nắm phần dư Của miếng giải mà múa Khi nhìn mặt nhau Gương mặt tình tứ Hai cái chén âm dương này đụng vào nhau Mang trình diễn gợi ít nhiều Nhục cảm mà không thô như cảnh giao hợp tượng trưng. Lễ tam tài hoặc tam tinh nhằm chúc thọ, con người sống giữa đất trời, ba vị phước lộc thọ này, gốc là ngôi sao trên trời. Để thêm duyên dáng gây vui tươi cho khán giả, thay vì hình tượng thiên địa nhân quá trừu tượng và khô khang, lại đổi ra cũng là số 3, phước, lộc, thọ xem vui mắt, gần gũi hơn với hình ảnh quen thuộc Ông Phước mặc áo xanh râu dài, bồng đứa bé con. Phước thời xưa là đông con cháu để nối giỏi, gìn giữ gia sản cha mẹ. Ông Lộc mặc áo quang lại, tay bưng hoa quả tươi. Lộc là làm quan hưởng lương bổng, nhưng ngụ ý được dân đền ơn quà cáp. Lương bổng thời xưa không nhiều. Quà cáp là món mà vị quang có thể đón nhận hợp pháp. Ông thọ sống dai, còng lưng, chống gậy. Còn gọi là ba ông hiền, hát một lượt theo điệu nói lối và hát khách. Rất tiếc là lời hát toàn chữ nho, gần như chẳng ai hiểu. Lễ thứ ba của đại bội là Tứ Thiên Dương. Bốn nghệ nhân mặc y phục như quang giỏ, múi nhiều bộ linh động mà không hát. Đây là quyền thoại Ấn Độ. Bốn vị này tượng trưng cho mưa gió sấm sét Họ thử hòa hợp với nhau, đúng liều lượng tạo mưa thuận gió qua, múa đủ bốn cửa rồi trụ lại, dân bốn tấm liễn ngắn, nào thiên hạ thái bình, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an tùy theo đình. Ban tế lễ đến gần sân khấu mà nhận bốn tấm liễn này, sau khi thưởng cho nghệ nhân số tiền tượng trưng, đem liễn vô bàn thờ thần. Vui tươi, ngoạn mục, linh động nhất mà mọi người đều ưa thích là lễ đại bội chính thức, gọi nôm na là đứng cái. Bốn cô đào thài xuất hiện, mặt xiêm y sang trọng, tay cầm quạt phe phẩy yểu điệu, tượng trưng cho xuân hạ thu đông, hoặc kim mộc quả thủy. Thài là ca theo giọng bình dân, ngân nga, nương theo tiếng trúc, với nụ cười. Bốn cô hát bài dài, có những câu như Âu vàng dẫn đặt báo ngôi, trên vua khai rạng dưới tôi trung thần. Lầu lầu tiếc chói nghiêu thiên, hay hay thuấn nhật, vua lê trị đời. Ca ngợi đời nghiêu thuấn thái bình, có vua lê. Ta hiểu đời hậu lê khi chú Nguyễn Hoàng vào Nam mở nước. Bốn cô này gọi con đã kính cẩn lại linh thần trước khi hát điệu Nam Xuân dựng. Gần như hai tay cầm quạt phải cử động, không ngừng. Hát xong phân ra bốn góc sân khấu. Người cái bước ra mặt trắng, đội máu. Tương đối còn trẻ Chứng tỏ dồi dào sinh lực Phải trang nghiêm Không cười lã lơi Khi xuất hiện thì động tác đầu tiên là lấy linh thần Rồi duyệt qua các cô đào thài Xuân hạ thu đông Đứng cái tượng trưng cho thổ là đất Làm ruộng có đất ruộng Xuân hạ thu đông Tuy quan trọng Nhưng phục vụ cho đất Bốn mùa luân chuyển Nếu thiếu đất Thì làm sao sản xuất lúa gạo được cái đứng giữa trung ương, hát điệu Nam Xuân. Xong rồi các đào thài là con phụ quả theo, ca ngợi sự hân quang của dân, của đất nước. Cái hát trúc thọ dị lãnh đạo dân tộc, lạy tạ thần linh, kính trúc ban tế lễ, rồi đào thài múa lượng, dẫn cầm quạt ca ngợi tổ quốc đổi mới, với nụ cười duyên dáng Đào hát theo điệu gọi là nhịp một, có trống đệm theo, gây phấn khởi lạc quan. Để chấm dứt, trống chầu đánh chính tiếng với ý nghĩa lễ đại bội thành công rực rỡ. Xây chầu và đại bội bắt đầu từ những hồi trống, kế đến múa hát. Nội dung cầu mong đất nước mỗi năm càng mới hơn so với năm đã qua. Lại giải thích nguồn gốc dạng vật muôn loài theo thuyết âm dương, ngũ hành, gẫm lại mang tính khoa học dễ chấp nhận. Rất tiếc, lúc trình diễn. Đối với kháng thính giả trẻ tuổi vì thiếu lời thuyết minh nên khó hiểu Chỉ là hiểu với trực giác, cảm tính nên tác dụng có giảm bớt phần nào Nếu thêm phần thuyết minh kiểu tiếng giang hậu trường do một xướng môn viên riêng Thì kết quả sẽ nhân lên Người biên soạn xin nêu lên mấy nhận xét sau điệu múa quạt gọi vũ phiến phải chăng do đào duy từ đặt ra Khá độc đáo Không múa với cây quạt giấy như ở những đoàn nghiệp dư, là múa với cường tay, nhưng theo đại bội là múa với cánh tay, xem yểu điệu động tác khoáng đạt hơn. Điệu múa quạt của Đào Duy Từ chỉ dành riêng cho ông Hoàng Bà Chúa xem, ngăn cách với dân gian. Trong đại bội, giới ba ông Phước, Lộc, Thọ chính là vũ khúc trong cung vua chúa, riêng biệt, lại đường bình dân quá. Điệu múa tứ thiên dương, mưa gió sấm sét dân bốn câu liễn, quả là diệu trình tường tập khánh. Xem đổ bằng đoàn, sách đã dẫn, dành cho ông bà hoàng chúa xem. Trong nội bộ cũng trở thành dân gian, cho đại đa số công chúng thưởng ngoạn. Một dạng dân chủ quá thời tả quân Lê Văn Duyệt, để gây phấn khởi cho lưu dân đi khẩn quan phía nam. Điệu hát nhịp một của cái và con đào thai mang tính dân tộc rõ nét vẫn hiện đại dễ hiểu dân gian gọi khôi hài đây là hoạt cảnh một ông bốn bà hiểu ngầm là chế độ đa thê thời phong kiến về lời lẽ trong bài hát nhất là ở hoạt cảnh ngũ hành với cái con người trong ban hát bội đã sửa đổi sao cho lời nói thích hợp với tình hình đất nước bàn tế lễ luôn luôn mời đại diện của chính quyền đến ngoài ra còn thân hào nhân sĩ nếu sơ sót sẽ bị trừng phạt tại chỗ thời xưa hoặc bị lên án nặng nề từ mấy năm qua mặc nhiên các ban tế tự đình miếu đã tự giác sửa đổi do lòng thành của mình nhiều nơi làm rất tốt nghệ nhân trình diễn cũng muốn hòa mình vào niềm vui của dân tộc sau nhiều thời gian bị ngoại bang đô hộ thí dụ như cái hát với lời hát mới khắp nơi phất phới quốc kỳ tự do độc lập Không gì quý hơn Con hát Giải phóng thành công Giải phóng thành công Rầy mừng thấy vinh quang minh chánh Dẹp tan mầm xâm lược Khử tà quy chánh đòi nơi Việt Nam nay ổn định Thiên hạ vui tươi thái bình Thành tỉnh nguyện xã ấp Bốn mùa hải yến, hà thanh Việt Nam rầy thống nhất Giàu mạnh, kỹ cương muôn đời Cái ở giữa bốn con Bước tới hai bước Lui một bước quỳ rồi xá một xá dạ dạ dạ nhân rầy chầu hát diễn khai lễ kính thành tâm thượng thọ trước tôi xin kính chúc hồ chủ tịch miên miên Vĩnh thọ đức quá dân sinh dạng thế tôn dinh anh minh lãnh đạo lệ một lệ trống chầu đánh chín tiếng lúc đánh người chấp sự phải đứng ngay thẳng không ngồi yên trên ghế để tỏ lòng tôn kính cái chúc tụng tiếp theo Tiếp đây tôi xin kính chúc chánh quyền nhân dân trung ương cũng như địa phương, đắc hội Long Dân, thời Khương Trường Thọ, Văn Võ Hưng Long. Hát bội phải gắn bó hữu cơ với tế lễ, nếu tế lễ là lời cầu nguyện được ban phước, dân làng hứa tuân thủ kỹ cương, giữ thuần phong mỹ tục, thì hát bội phải minh họa những lời hứa ấy với hình tượng cụ thể, không là từ ngữ mơ hồ sáo mòn, bởi vậy cần lựa chọn những tuần thích hợp. Thí dụ như tuồn thần nữ dân ngũ linh kỳ, Phàng Lê Quê là nữ tướng soái cho con là tiết ứng luôn cầm quân đánh dẹp ngoại xâm. Nhưng ứng luôn bị bùa phép của thần nữ rồi bị bắt sống. Thần nữ đam mê ứng luôn vừa giỏi võ vừa đẹp trai, vì vậy bèn giải cứu cho chàng. Chàng trai trở về năn nỉ mẹ, xin được kết hôn với thần nữ, vừa giải quyết được tình cảm cá nhân của mình, cũng là một kiểu thắng trận. Phàng Lê Quê tức giận, đòi xử tử đứa con về tội bất tài, tư thông với kẻ thù. Tiết Đinh Sang đến giải thích cho vợ là Phàng Lê Quê nghe phải trái. Rốt cuộc, thần nữ đến quỳ lạy, Phàng Lê Quê vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân. Ta thấy tình và lý được giải quyết rất ổn. Tình chồng vợ, tình mẹ con vẫn còn. Việc lớn là chống ngoại xâm vẫn đạt được mục tiêu. Tình người mà ngày nay ta thường nói được thể hiện qua tuần tích. Không giáo điều, không vì nhân bản mà con người trở nên mềm yếu. Nghệ thuật đánh trống chầu, cầm chầu thời xưa khá tinh tế. Người cầm chầu cần trình độ cao, thuộc bài bản. Nhờ vậy mới đủ tư cách, khen chê sự diễn xuất của nghệ nhân. Đành rằng có sự thiên dị, tùy cách thưởng thức cá nhân, nhưng cần phê phán tại chỗ những động tác sai, thô kịch, những chữ hát trật, hoặc vì muốn tiết kiệm thời giờ nên nhận lớp. Tự ý trúc ngắn một vài đoạn Thời xưa ở Nam Bộ Dịp tới lễ kỳ yên thường bày ra Đấu xảo bánh khéo Bánh men, bánh bông lan, bánh thuẫn Đấu xảo mâm xôi ngon nhất, ráo nhất Lại trưng bày vài sản phẩm tượng trưng cho sự bội thu Củ khoai mì nặng cân ít thấy Trái bí rợ, to đến mức kỳ dị Con trăng con rùa to khó gặp nhưng vui nhất có lẽ là thai đố đã thu hút mọi giới. Chủ trì là một ông lão đầu bịch khăn đỏ ngồi ghế giữa sân, bên cạnh là cái thúng đầy cam quýt, bưởi. Trước mặt ông là mỏ và thanh la, với dùi. Hoặc đầu ra những câu thai dễ, thí dụ như ví dầu cầu gián đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập gần khó đi. Xuất bỉnh, đáp là tên một thứ bánh. Câu thai dễ, ai cũng đáp được. Người có trình độ không lên tiếng, dành cho trẻ con lấy phần thưởng. Đại khái có đứa nhảy bén hô lớn, đáp là bánh ướt. Ngụ ý cầu khó đi, có thể té, quần áo ướt mem. Vì gần đúng, ông kỳ lão gõ một tiếng ben vào cái phèn la. Cậu bé khác đáp là bánh tét. Ông kỳ lão gõ một mỏ một tiếng. Ngố ý quá sai lời giải. Rốt cuộc, một cậu đáp to, cái bánh bò. Tiếng phèn la đổ dồn khá to, xác nhận cậu ta trúng giải. Câu khó đi thì phải bò khom lưng. Nói chung đối với câu dễ thì thưởng một trái quýt nhỏ. Lắm khi ông Kỳ lão nêu câu hỏi khó, mới sáng tác chưa ai từng nghe, thí dụ, mẹ thằng Cùi xúc mộc. Vài người thử dò dẫm nhưng được lãnh tiếng cốc cốc hoàn toàn sai hoặc tiếng ben thật nhỏ lạc đề nhưng có suy nghĩ để rồi rốt cuộc ông lão ra thai tự giải đáp mẹ là mẫu theo chữ hán đơn là bên phong người nổi đơn da thịt sưng lên sần sùi gọi là bệnh cùi mẹ thằng cùi là bông mẫu đơn cử tọa lắm khi phản đối cho rằng câu thai tối nghĩa nhưng nếu có người đoán trúng Lập tức người ra thai không tiếc công, gõ ben 5-6 tiếng thật to, như tán thưởng tối đa, rồi được lãnh một trái bưởi, tượng trưng vì trái bưởi to hơn trái quýt. Lần hồi bày ra những câu thai mới, thí dụ như, trong hường bẻ lá che hường, nắng che mưa đậy cho hường trổ bông, xuất, tự một chữ trong quốc ngữ. Đáp là chữ O, viết qua, tức là O bế cho qua nở vì chậm chạp trong động tác lần hồi trò giải trí này không thu hút nhiều khán giả ta nhớ hồi những năm 1910 1935 trong khoảng thời gian dài các tuần báo thường ra thai đố độc giả trả lời bằng thư trúng giải được thưởng 6 tháng báo việc giải trí khi cúng đình kỳ yên lần hồi rút ngắn quả chăn bày ra đua ghe nhưng tốn công tập dược đua xe đạp hợp thời hơn Nhưng thời phong kiến trong bối cảnh đình làng, làm gì có phương tiện bán cơ giới. Cũng như bức tranh sơn mài chỉ thích hợp với khung cảnh sông nước, cây cỏ, người đẹp. Đem chiếc xe gắn máy, chiếc ô tô hoặc mấy cày máy bay vào là hỏng, không thích hợp với tâm trạng người thưởng ngoạn. Ngày nay vài nơi bày ra trình diễn các bộ môn giỏ Nhật, giỏ Tàu, giỏ Việt Nam, gây không khí mạnh khỏe, vui tươi. ở đồng bằng sông Hồng Trong thời gian dài, đình là nơi gây hứng cho hát quan họ, hát ả đào. Ngày cúng tế trời đất đổi mới, khí âm khí dương sung mãn hơn. Hát với nội dung ca ngợi qua cỏ tốt tươi, trai gái yêu đương, để rồi nên vợ nên chồng. Sinh nở, như hạt giống gieo xuống ruộng sẽ nảy mầm, tình xuân sôi động. Rất kỵ những gì buồn thảm, không có hậu, như hát những tuồng bi ai, tuyệt vọng hoặc những câu than thân trách phận buồn thảm không lối thoát truyền thống xưa là vậy ta nên gạn lọc tìm những gì tinh túy, sống động hợp với tình cảm chủ quan của đa số được đa số chấp nhận tức là khách quan phần nào nhiều người không thích việc quỳ lạy nhang khói, cầu khẩn đó là sở thích riêng nhưng theo hiến pháp đây là dạng tín ngưỡng dân gian đáng được trân trọng tuy tốn thời giờ nhưng mỗi năm chỉ mở hội một đôi ngày mà thôi. Diệp Cúng Tế ở Đình nhắc nhở truyền thống đoàn kết thôn xóm. Diệp các cụ già bà lão gặp nhau hỏi hang sức khỏe. Ngày xưa Đình là nhà văn hóa, là dạng bàn thờ tổ quốc, là nhà hát, sân vận động. Giới thương gia nhất là tiểu thương, dễ gặp mây rủi từng ngày, thích đến Đình Diệp Rầm, mồng một. Không tốn kém bao nhiêu, nhưng gây tin tưởng. Làm ăn hùng hạp với nhau mà không đi đình miếu dịp kỳ yên Thì dễ gây thắc mắc Đến như thần thánh mà người hùng dốn với ta còn không tin cậy Thì làm sao hắn tin cậy vào ta Giả lại trong đời sống bình thường Ai mà không cần những phút thư giãn Già thì thư giãn để vui vẻ đón nhận cái chết Vì ai cũng chết Không thể tham lam tuổi trời Người kinh doanh lắm khi thư giãn với việc nuôi cá kiển Trồng lan thứ đắt tiền Hoặc chơi thể thao, vì trong thể thao như bóng đá vẫn có mây rủi Lắm khi dò lan chăm sóc kỹ, nhưng không đơm bông. Ngược lại nhiều dò bị bỏ quên, lại nảy qua tươi tốt. Sự ngẫu hứng của thiên nhiên. Việc đô thị quá từng bước lan tràn đến nông thôn với hàng tiêu dùng. Dịch vụ chở chuyên, điện thoại, bưu điện, hoặc thông tin với máy thu thanh, truyền hình, làm bận rộn từng người, giàu hay nghèo. Đình đám hội hè vẫn còn Nhưng lần hồi sẽ rút ngắn thời giờ Ta không cần giảng dạy Vì những người dân bình thường Đã thấy quyền lợi của họ trong ngày Cúng lại cho nhanh Rồi về lo chuyện làm ăn Không la cà Quả chăng người dư ăn dư mặt Nhàn rỗi hoặc người đang thất nghiệp Nói chung đồng bào nông thôn Cần hưởng phúc lợi về văn hóa Nhiều đình làng gì Không có doanh thâu gì cả Gặp năm mùa màng kém thịnh dượng mà cũng cố gắng cúng thần, không dám bỏ lễ xưa. Khách đến ít, người dân mất mùa đến lai rai. Khi dọn cổ, số người ăn rất ít, thịt cá thiếu thốn. Không đủ tiền mướn nhạc lễ, áo dài khăn đen của các vị trong ban tế lễ đã cũ. Lễ sinh học trò lễ lắm khi không có giày, đành mang dép, quần áo lôi thôi. Không xây chầu, không đại bội nói chi đến hát bội trẻ con kéo về đình ngơ ngát thèm khác điều gì đêm trước khi cúng cũng như sau khi cúng bầu không khí vắng tanh thế tưởng trong khoảng thời gian bỏ trống này các ban văn nghệ nghiệp dư nên tiếp tay giải trí cho dân làng hoặc mướn video chiếu những băng nhắc lại truyền thống tăng gia sản xuất thậm chí như tay du ký cũng còn hơn là không có Ngày nay, nỗi lo của mọi người là sản xuất, mua bán như thế nào cho sinh lợi, nắm lượng thông tin, dự báo tình hình, làm ruộng ở vùng sâu, trồng tiêu trồng điều ở tận ruột rừng miền đông, cần dự báo về giá cả, phân bón, vận chuyển hàng hóa việc tế lễ nên cử hành cho khoa học, sao cho đồng bào vui, không lo về trật tự an ninh, nên nghĩ đến phòng cháy chữa cháy, đừng khinh thường. Rủi như xảy ra hậu quả không đo lường được. Kẻ có ý xấu bảo rằng thần thánh nổi giận hoặc ban tế tự làm sai điều gì ấy. Ngoài cổng dĩ nhiên treo lá quốc kỳ. Cột cờ màu sắc của lá cờ phải xem cho được. Giữ xe đạp, xe gắn máy cho đồng bào là chuyện ngày xưa không thành vấn đề. Giữ miễn phí hoặc góp lễ phí tự nguyện. Có cái thùng nhỏ, muốn bỏ vào bao nhiêu cũng được. Những thầy bói, thầy buồn ngồi ở vị trí nào hoặc cấm thuộc thẩm quyền xử lý của ai. Những vị trong ban tế lễ chẳng nên xen vào. Việc ở ngoài khuôn viên đình miếu thuộc về chánh quyền, ấp xã chịu trách nhiệm. Lại còn bán vé số, bán qua, bán nhang, thậm chí người ăn xin nên tổ chức ban trật tự. Ở gần chợ đông đúc, khách đến nhiều, cần bố trí nhân viên an ninh theo dõi những kẻ mốc túi giật dây chuyền đánh cắp xe đạp dân dân kinh nghiệm các nước Á Đông dường như lễ hội là nhân tố không bỏ qua được để gây niềm tin cho mọi giới cùng nhau đoàn kết để làm kinh tế phong trào về nguồn cần cho dân trong dùng lại còn nhu cầu phát triển du lịch giới thiệu nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam cho các nước bạn thông cảm hơn mặt bằng của đình miếu phải tạo được không khí trang nghiêm khoảng khoát. Điểm mà du khách thường đến nên bố trí sẵn người có trình độ tương đối dễ giải thích vài điều sơ đẳng về những nét đặc trưng của địa phương. Tóm lại sự tồn tại của đình miếu là quy luật khách quan. Gần đây chính phủ đã ra quyết định nghiêm cấm việc thâu lễ phí khi ra vào cổng dịp lễ hội. Nếu hướng dẫn khéo léo lễ hội cũng là dịp để các thanh thiếu niên tham dự tìm hiểu thêm phong tục xưa của ông cha. Dầu sao đi nữa, trong nội thất đình miếu, dịp cúng tế, điều dễ nhận rõ nhất là chẳng còn ai dám ăn mặc quá sốc xích ăn nói thô bạo, vì khen lấn khi quá đông người, vẫn xảy ra trong nề nếp, ai đến trước thì khấn trước, không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Một dân tộc với nền dân hiến hơn ngàn năm, chẳng lẽ không có hội đặc trưng của mình? Lễ hội kích thích việc làm kinh tế Xưa là nhà nông, nay là thương gia Công kỹ nghệ gia Lễ hội có chỗ đứng quan trọng Lễ hội ở Đình Làng trùng hợp với ý chí thống nhất dân tộc Dài từ sông Hồng đến sông Cửu Long Và các hải đảo như Phú Quốc, Lai Sơn, Vịnh Thái Lan dân dân Phụ lục Xá và Lạy Đây là những góp nhặt của người biên soạn để tham khảo. Xá, theo quỳnh tịnh của là chấp hai tay đưa xuống làm dấu cung kính. Khấu, cũng theo học giả trên là cuối, khấu đầu, cúi đầu. Khấu bái là lạy. Như vậy ta suy luận, xá chỉ đơn thuần động tác của hai tay, còn khấu là động tác của đầu. Nhưng trong thực tế, khi chấp hai tay xá thì mặc nhiên theo quán tính phải cúi đầu không sâu cho lắm vái đồng nghĩa với xá trong ngôn ngữ phía nam vái vang là cầu khẩn với thái độ khiêm tốn lạy hay bái là kiểu lạy thông thường nhưng đi sâu vào chi tiết thì rắc rối nhất là kiểu giải thích theo bát quái âm dương có người gọi đó là quy tắc ngũ thể đầu địa tức là hai tay hai chân và cái đầu phải đụng mặt đất. Các nhà sư Phật giáo lại theo kiểu riêng, ngồi xếp bằng hoặc quỳ nhưng đầu không nhất thiết phải đụng đất, cũng không đứng dậy thẳng lưng sau mỗi lạy. Người Trung Hoa ở miếu thường quỳ rồi lạy luôn, không đứng dậy sau mỗi lạy. Lạy cúi đầu sát đất nhưng hai tay buông xui, không chắp lại. Về động tác thật khó nói. Mỗi người, mỗi địa phương do ảnh hưởng cha mẹ hoặc tròm xóm thì cũng ngủ thể đầu địa, nhưng người thì lậy với những động tác gãy gọn, có người lại thông dông, yếu điệu, đại khái. Đàn bà Việt Nam thời trước mặc quần lá nem, ngồi co hai chân qua một bên mà lậy, gọi là tọa cốt đầu địa, ngồi trên xương mông rồi cúi đầu sát đất, không đứng dậy sao mỗi lậy như nam giới. Ngày nay lắm khi mặc quần tây giải cứng, khó ngồi như xưa. Cứ quỳ rồi lại liên tục, không đứng dậy sau mỗi lạy. Khi lạy Phật, đàn ông quỳ rồi lạy luôn, dứt lạy mới đứng dậy. Khi lạy thần ở đình miếu, người trong ban tế lễ tuân thủ nguyên tắc. Quỳ thẳng lưng, gọi quỳ xuân, trong tư thế mạnh khỏe tự tin. Không quỳ lông khom như quỳ trước bàn Phật hoặc trước quan tài của thân nhân. Kiểu quỳ ai? trong bi thảm dịp cầu an. Hai tay nắm chặt như quả đấm biểu lộ quyết tâm lớn. Phải chăng đó là nguyên tắc dành riêng cho người trong ban tế lễ, còn bá tánh thì lạy kiểu nào cũng được, tùy thói quen, không nên che khen người này lạy đúng, người kia lạy sai, gì khác với mình. Lạy thần thông thường gồm bốn lạy, mỗi lạy kèm theo một xá, xá theo kiểu nắm hai tay, ngón tay co lại. Về số lạy quá nhiều ý kiến, theo tôi tùy tập quán của gia đình, địa phương mình, đừng làm điều gì lập dị. Ở Đình Làng, khi lạy thần thánh, kiểu lạy chuẩn mực nhất là của thầy lễ, người điều khiển nhóm học trò lễ. Tiến tới ba bước dài, đứng xá rồi lui lại một bước, quỳ xuống lạy, thẳng lưng, đưa hai tay lên đầu gối, lấy thế rồi đưa hai tay vào ngực, hai tay vẫn nắm lại. Đưa qua phải, đưa qua trái, rồi dịnh vào đầu gối, đứng dậy, lập tức lui ba bước, xong một lạy. Rồi bắt đầu lạy thứ nhì, bước tới ba bước dài, lui một bước như trước, dứt cái lạy thứ tư, xá một xá, lui một bước, xá lần thứ nhì thật sâu là dứt. Ở đám tang hoặc đám cưới, kiểu lạy nên bình dị hơn, bớt động tác. Đám tang đám dỗ là ở gia đình, nội tâm và bối cảnh khác có thể lạy mà không cần bước tới nếu mặt bằng quá chật. Hai bàn tay chấp lại, ngón tay thẳng ra như vang vái khiêm tốn. Trong dịp phúng điếu đám tang khách lạy thông thường hai lạy hiểu ngầm rằng mình sẽ trở lại lúc di quang nếu lạy bốn lạy hiểu rằng lúc vi quang sẽ không trở lại tiễn đưa. Lắm khi lạy ba lạy Hiểu là 4 Một lạy chừa cho cha mẹ còn sống Tùy nơi Số lạy nói trên có thể thay đổi Lễ tỉnh sanh ở Gia Lộc Trảng Bàn Tây Ninh Diên chức Chức sắc tựu dị Nghệ quán tẩy sở Quán tẩy thuế cân Phần hương niệm hương Thượng hương Ninh thần cúc cung bái Bốn lạy Hưng bình thân Thiểu thối Chánh bái bồi bái tự dị, Nghệ quán tẩy sở, Phần hương niệm hương thượng hương, Tham thần cúc cung bái bốn lạy, Hưng bình thân, Quỳ, châm tửu, Phủ phục hưng hai lạy, Hưng bình thân, Giai quỳ, Chấp sự nội nghi quỳ xuống, Chấp sự ngoại nghi sướng, Chúc cáo từ, Chấp sự nội nghi quỳ rồi cung tay xuống năm câu, Kỳ yên túc ít, Quyên dĩ tỉnh sanh, ngưỡng lại thần ân, mặc thùy chiếu dám phục dị cẩn cáo. Bài trúc thỉnh sanh cũng xả gia lọc. Trúc cáo từ có hai phần, phần lễ túc yết và lễ đàn cả. Phần lễ túc yết thì sướng kỳ yên yết túc. Phần lễ đàn cả thì sướng kỳ yên chánh tế. Đổi lại có một câu đầu thôi, đoạn sau y dậy. Ngoại nghi sướng. Phủ phục hưng bình thân, cúc cung bái bốn lạy, hưng bình thân, thiểu thối, nghệ thỉnh sanh du án tiền. Tể sanh tự dị, nghệ quán tẩy sở, phần hương, niệm hương, thượng hương, cúc cung bái bốn lạy, hưng bình thân, nghệ thỉnh sanh sở. Chấp sự nội nghi cầm một cây đèn sáp, hai cái chén chung để đựng mau quyết và vàng bạc. Và ông chánh bái bưng khay hộp lễ với ông tể sanh cầm đao cùng đi đến con vật. Chấp sự sướng, tỉnh sanh, chấp sự duyên đốt vàng bạc rọi con vật. Ông chánh bái vỗ con vật ba cái, rồi ông tể sanh hư dao cắt lông gáy, bỏ vô chén chung hay là thọc quyết, hoặc đem ra nhà trù phòng thọc quyết tùy theo địa phương, còn chén chung đựng huyết hai Trung mau và huyết Lấy giấy vàng bạc bịch lại Đem để trên bàn thần Chấp sự sướng Sát sanh tỉnh sanh tất Phụng trư sanh xuất du trừ ngoại Chấp sự ngoại nghi sướng Phục dị Chấp sự và ông chánh bái Cùng đi trở lại y như cũ Dai quỳ chăm tửu Phủ phục hưng bái hai lạy Hưng bình thân Điểm trà Cúc cung bái bốn lạy hưng bình thân Thiểu thối lễ thành Đổ văn rỡ sưu tầm. Lễ đầu xuân 1991 Niệm hương ngày 7 tháng Diên năm Tân Mùi 1991 Hương tạ thiên tạ địa, tạ đức tối cao lãnh đạo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạ đức thượng công, tạ chư dị thánh thần, nhất niệm đạo hương, thượng thấu thiên Quang Nguyện Vĩnh Bảo Sang Hà Xã Tắc nhi Niệm Đức Hương Trung Đại Địa Quang Nguyện Quốc Thế Dân An Giật Phụ Tam Niệm Thanh Tịnh Hương Hạ Triệt Thủy Quang Nguyện Tứ Hải Phong Điều Võ Thuận Hôm nay mùng 7 tháng Giêng Năm Tân Mùi Ngày Hạ Nêu Khai ấn mở cửa công sở Ngày Khai Sơn Khai Hạ Để trở lại lao động bình thường Kẻ ra đồng án Xuống ruộng nương Lên rừng núi, người xuống sông ra biển theo kế sanh nhai thường nhật. Sau 7 ngày dựng nêu, mừng tuổi nghỉ ngơi, vui chơi ăn Tết, tưởng nhớ ngày trở lại lao động theo truyền thống lâu đời. Tưởng niệm công đức các vị anh hùng liệt sĩ từ khi lập quốc đã dày công mở mang bờ cõi dựng nước, giữ nước, đặt nền móng cho đạo lý, kỹ cương, tranh đấu cho Việt Nam được rạn rỡ trên năm châu bốn biển nhờ sức tự lực tự cường theo đà dân minh tiến bộ chúng tôi kính dân một nén tâm hương cúi đầu đảnh lễ nguyện giữ truyền thống cầu an cho bá tánh cầu thạnh cho quốc gia thạnh nước thạnh nhà đắc nhân đắc lợi hòa bình thế giới nhân loại tương thân ngưỡng giọng anh linh đức thượng công cùng anh linh các bậc anh hùng dân tộc Nương theo mây khói, cảm ứng lòng thành, hộ trì chúng sanh, xuân cầu thu hưởng, niên niên hưng vượng, nhật nhật thời tân. 15 tháng 2 năm 1991. Thay mặt Ban Quý tế Lăng Ông Bà Chiểu, Trưởng ban, Đỗ Văn Rỡ. Lễ dỗ Đức Thượng Công năm 1992, niệm hương. Hương tạ thiên tạ địa, tạ đức tối cao lãnh đạo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạ đức thượng công Tả quân, tạ đức kinh lược, tạ đức thiếu phó quận công, tạ chế vị thánh thần và anh hùng dân tộc. Nhất niệm đạo hương, thượng thấu thiên Quang nguyện Vĩnh bảo sang hà xã tắc, nhì niệm đức hương, trung đạt địa quan, nguyện quốc thế dân an vật phụ. Tam Niệm Thanh Tịnh Hương, Hạ Triệt Thủy Quang, Nguyện Tứ Hải Điều Võ Thuận. Hôm nay 29 tháng 7 thiếu, Tân Mùi, Ngày Tiên Thường Lễ dỗ Đức Thượng Công, tức là Ngày Túc Ít, cũng là Ngày Cầu An Thường Niên cho Nhân Dân và Đất nước. Chúng tôi, một dạ trí thành, cung trần lễ vật, tưởng nhớ Ngày Quy Tiên Cởi Hạt, đồng thời cầu an cho bá tánh. Cầu thạnh cho quốc gia thành nước, thành nhà Đắc nhân, đắc lợi Cầu hòa bình thế giới Cầu nhân loại tương thân Thành khẩn kính dân Một nén tâm hương cúi đầu đảnh lễ Nguyện giữ truyền thống Khói nhà nghi ngút Chiên trống lệ thường Ấm cúng miếu đường Mộ lăng tỉnh túc Ngưỡng dọng anh linh đức thượng công đức kinh lược Cùng anh linh các vị thánh thần anh hùng dân tộc Nương theo làng mây khói, Cảm ứng tấm lòng thành, hộ trì cho chúng sanh, Quốc nội như quốc ngoại, Niên niên Hưng thạnh, Nhật nhật thới tân, Đỗ dân rỡ, Niệm hương viên, Ngày 27 tháng 1 thiếu tân mùi, Và ngày mùa 1 tháng 8 tân mùi, Tiên thường và chánh dỗ túc ít, Và đàn cả, 20 tháng 8 năm 1992, Từ năm 1991, Đến năm 1992, lễ Dỗ có sửa thêm chút ít. Bản bài chèo dùng để hát trong khi tế ông Nam Hải Các dai Tống Thương, Tổng Lái, Bá Trạo Tổng Thương truyền, nhất nhân nhất trạo, đăng chúc quy hoàng, phân tả hữu lưỡng ban tự án tiền hồi lễ. Tổng Thương nói lối Kim trung thiên chánh tiết, lễ hầu yết bàn quang, truyền trạo phụ phu giang khẩu khia thuyền, thỉnh chư dị lễ lai yết kiến. Hát nam, chư dị lễ lai yết kiến, nguyện lạch làng đại tiểu bình an. Tổng lái truyền, sao mài đà ló mộc truyền bá trạo gãy chèo trước mũi khá kéo neo, sao tổng ta luôn bánh. Tổng thương truyền, buồn cột đã sẵn sàng, nghe sanh ba mơn mơn tới. Nhưng Bắc, kể từ trời đất định phận, quốc dương thủy thổ, thánh thần hiển linh, đêm nay các thợ kinh thành, sửa sang lăng miễu giữ gìn đèn hương. Tổng thương truyền, để nhất khứ hành thuyền, đệ nhất hồi tấn trạo. Bá trạo đáp, thừa mạng hát bắc, phiêu phiêu nhất trạo ba. Kinh khinh trục lạng ba, Thừa luôn hành phất phất, Quê trạo nhập miễu môn, Quê trạo nhập miễu môn. Tổng thương hát nam, Miễu môn phăng phăng lướt tới, Cất mái chèo phơi phới thuyền lan, Chuyển sang hát Bắc Án tiền làm lễ cúc cung, Chèo hầu một độ tử châm tam tuần, Tiêu thiều nhạc vũ sướng ca, Hiền lương lễ rước, Ông bà về dinh, Lại nói lối, Nay rước bà về chốn miễu môn, Truyền bá trẹo chèo hầu cho cẩn thận. Lại hát nam, Cẩn thận rước bà tới trước, Chốn ba đào nhờ đức thần linh. Lại hát Bắc Rước bà xe giá hồi dinh, Lạch làng trong đợi dân tình dễ gian. Đức bà như núi Thái Sang, Bổn lạch bổn xã cung tam phụng thờ. Tổng thương truyền, Đệ nhất khứ hành thuyền, Đệ nhị hồi tấn trạo, Bá trạo đồng thanh, Thừa mạng, hát Bắc Thăng thăng bình hởi dương dương, Giang lộ hướng thương thương, Bài khai thuyền linh thỉnh, Quê trạo nhập Âu ca, Quê trạo nhập Âu ca. Tổng thương hát nam, Âu rước bà về an tọa, Bổn lạch làng đại tiểu đồng tâm, Nói lối, Án nội thu sương thống niệm, Thanh hương hường chúc nhất yên, Thượng hạ cúc cung kiền, Truyền bá trạc chèo hầu cho cẩn thận, Nước một màu biển phụng, Ba năm dẻ non sông, Hội thái bình trăng rạng gió trong, Ơn tế độ vàng ghi đá tạc, Mảnh cơm bọc đua tình đạm bạc, Lời trân châu phụng đức cao thâm, Các thợ rầy hoàng nguyệt nhất tâm, Dân một lễ cầu ngư hoàng nguyện. Tổng thương hát nam, Hoàng nguyện tấm lòng hà hải, Cúng tế rồi mãn tải ngư đa, Lòng thành các thợ bôn ba, Sửa sang lan miễu chèo ca cho hội đồng. Đồng hát Bắc Sơ canh tách dặm binh lính, Đằng dân quáp vũ phỉ tình phong ba, Nhưng hát lối, Thấy phong ba lòng đà bát ngát, Dặn tổng tàu kiểm soát thuyền lan. Tổng thương nói, Dạ dạ nghe nhưng trước dặn tôi rằng kiểm soát dâng lệnh truyền rời gót quan quy Âu là ta nổi đăng chút một khi Đặng ra đi kiểm soát Hát Nam Kiểm soát dò lòng quân lính Cho hết tình biển dịnh hầu nghinh Trải qua bể rộng mênh mông Thuyền lan phới nhẹ qua gành nghỉ ngơi Nhưng bắt Tiêu thiều nhạc vũ sướng ca Hiền lương lễ rước ông bà về dinh Chúc cho chủ tế lạch ta, vào sang muôn hộ để phòng hương yên. Giữa trời nổi tiếng sấm gian, bổng cơn mưa gió chẳng yên đền đài, bấy lâu giữa chốn tiên đài, này mừng kiến tạo rước bà về dinh. Tổng thương hát nam, về dinh tam tinh cộng chiếu, nguyện lạch làng đại tiểu bình an. Tổng thương nói lối, nay lập thành làng mới. Thỉnh trạo phu làm lễ ca ngâm, Nguyện cùng gián hưởng lai lâm, Ngưỡng lại nhất khương nhất thế Hát Nam Ngưỡng lại nhất khương nhất thế Bổn lạch làng đại nguyện đa ngư. Đồng hát Bắc Nhị canh bà mới sang chơi, Sông ngân cầu nguyện rước bà về dinh. Hát Nam Về dinh phụng điếu, Nguyện lạch làng đại tiểu an khương. Tổng thương truyền Để nhất khứ hành thuyền Để tam hồi tấn trạo Bá trạo nói Thừa mạng hát Bắc Thiên thời đổi thanh dân Nhật nguyệt chiếu tinh thần Ngưỡng mong ơn thánh rước Thần dân tại Âu Ca Thần dân tại Âu Ca Hát nam Rước bà về an tọa Lệch làng đại nguyện cầu ngư Nhưng bà bay khắp hết bốn phương Coi trong bổn trạch Đầm trì ấm no Ai bay giống dạng bà bay Quần hồng áo trắng hướng Tây bay về Ai đi giống dạng ông đi Bọt bèo trôi nổi một khi giữa dời Đồng Bắc Tam canh sao nhảy tưng bừng Thuyền lan phới nhẹ tách chừng nhanh không Tổng thương Nam Thấy thanh không nước trong vàng dạng Ráng mà chèo bãi rạng tìm ông Bá trạo ơi ngó qua biển cả phía đông Thấy ông lên dõi tấm lòng xôn sao, Tổng lái hát tháng, Bá trạo ơi, Ông nằm dịnh Bắc, Ông trừng, Tai nghe sóng gió đùng đùng ra đi, Cứu người dương thế một khi, Ngày sau ta sẽ hồi quy lâm đền. Nhưng Bắc, Lào lầu bóng chói trăng thanh, Trăm năm bia tạc, Chính chu danh đề, Ơn ông phù hộ đem ngư, Lệch làng sung sướng, Vui cười ấm no. Tổng lái hát nam, Linh tiêu cho siêu lễ tế, Chứng tấm lòng dương thế mấy ưng, Cầu xin chư thánh chư thần, Trầm hương dâng lễ đầm trì ngư đa. Tổng lái nói lối, Ngó xuống nước dạ đà khoan khoái, Nhớ lệnh ông biết thỏa nào nguôi, Nước mắt tuôn lụy ứa sụp sùi, Cơn đoạn thảm đưa sầu miếu giỏ. Hát nam, Đoạn thảm đưa sầu miếu giỏ, Quý lệ ngài phù hộ thôn thương. Nhưng bắt, Ai vui trài lão ra trài, Ra trài lại gặp đem về cất lên. Cất lên an tán mộ tiền, Giữa trời sương tuyết chịu miền nắng mưa. Lập đăng lập miễu ra thờ, Ngàn năm quý tế phụng thờ đèn hương. Tổng lái hát tháng, Quý lệ đưa ông một lệ, Trở lộn về phụng thủ đèn hương nhờ ông rộng lượng đoái thương, lạch làng bình phục nhân dân an lành. Nhưng bắt, sắc phong trợ hiểm gian nguy, nguyền cơn dịu dụng hộ ngay lạch làng. Ông xưa linh hiển đời đời, ông nay linh hiển suốt đời như xưa. Ơn trời, ơn Phật, ơn ông, ơn ông dưới nước lại đùa người vô. Tổng Lái Hát Nam Ra đi con khóc cháu than, bấy giờ thêm thiếp. Trong quang một mình, Nhưng bắt, Diêu diêu giải yến hà thanh, Trên non qua nở dưới gành sống sao, Trong gành sống bổ lao sao, Dưới sông cá nhảy trên trời nhạn xa Ngậm dòi phun nước biển đông, Cảm thông hài cốt, Tạc phong miễu thờ. Đồng bắt, Canh năm trời đã sáng ra, hào quang rạng tròi lưỡng biên hội hàm, Hát nam, Hội hàm người phàm nào thấy, Cúng tế rồi thần lại quy thiên. Tổng thương truyền. Đình thuyền tạm nghỉ sông thiên, Lặng gió sẽ chèo qua bể ải. Tổng lái kêu. Bớ tổng thương, tổng thương, Phú tổng thương, gìn giữ nội thuyền, Coi săn sóc nước non mà tác. Tổng thương. Dạ dạ, chú tổng dặn tôi rằng tác nước, Phải lo bề gìn giữ thuyền thuyền lan, Âu ta kịp gầu nọ tay sang. Đặng dở khoan ra tác nước Tổng thương hát Nam Xuân Tác nước giữa miền Dông gió Gẫm sự đời có khó mới nên Hát Bắc Ta cầm gầu nước tác ra Chờ khi dông gió phong ba bất kỳ Hát Nam Thấy phong ba lòng đà thảm thiết Khổ cực này mới biết mình nên Bắt bài Một mình tay lái Bắc nôm Đã xem sao tạc lại dòm sao cơ Hát nam, lên yên thì phải lâm nguy, ắc là khổ trước, ắc thì sướng sau. Bắt bài, bóng trăng vừa xế qua đầu, bóng trăng dõi trước nắng lâu mấy hồi. Tổng thương Bắc cả kêu cùng bớ thiên hoàng, giúp cho biển lặng phong đông im cùng. Tổng thương Bắc chú Tổng, chú Tổng, trời đà mịt mịt, mây ấp tân gia, nay trở lại thưa qua chú Tổng. Tổng lái ngủ. Tổng thương nói. Tôi nghĩ lại cũng phải. e chú tổng tôi, nhiều ngày mỏi mệt. Nên việc thuyền lan bị gió không hay. Thôi tôi trở lại thưa ngay chú tổng. Thưa lại lần nữa. Tổng lái nói. Bới chú tổng, chú tổng. Trước mũi kia có chú. Sau lái nọ có tôi. Giữ thuyền lan đừng có sụp sùi. Lặng gió sẽ lần qua bể ải. Tổng thương hát. Làm người quân tử lao tâm, tiểu nhân lao lực trong lòng vô lo. Bây giờ trời đã im rồi, chúng ta cất bước nhổ thời neo lên, kéo neo và hết. Nguyễn Đình Tư Sưu Tầm, Non nước Khánh Hòa, năm 1969